Hành trình tìm một mái ấm. Tác giả: Nhà văn Lê Nguyên. Tập 2. 3 năm sau. Sang tốt nghiệp cấp 3 thì Quang chuẩn bị vào lớp 11, những đứa con là niềm tự hào của Dung. Đứa nào mặt này cũng sáng láng và học giỏi, vừa rồi lo cho hai anh em sáng quang lên tỉnh học, chị đáng dắt giá lắm rồi, mà thằng Út Tăng cứ bệnh lên bệnh xuống, nó đã sâu tuổi mà còn nhom, suốt ngày đeo dính lấy bà ngoại khóc tỉ tê, chỉ khi có ông ngoại ở bên cạnh mới chịu ngồi im chơi. Nó sợ ông ngoại lắm nhưng rất thích ông, vì ông hay làm đồ chơi cho nó. Và nó là thằng nhóc làm hao tài tốn của ông rất nhiều mà ông chưa từng tiếc cái thứ gì với nó. Lụa sắp lớp 10 Con gái mà đi học xa thật lòng làm cho Dung lo lắng, mặc dù có anh nó ở trên đó. Tư lụa thì đẹp lắm, mà những đứa con gái của chị đứa nào cũng đẹp, đẹp như chị năm xưa. Dung tâm niệm trong lòng, dứt khoát không để các con đi vào vết xe đổ của mình. Chị sẽ thực hiện theo cách của ông hai khởi, cho các con tìm hiểu đối tượng kết hôn, không buộc ép đứa nào. Nếu như cha chị phản đối, chị cũng sẽ đứng về phía tụi nó. Sáng thi sớt đại học y khoa, nhưng nó không buồn. Nó xin phép ông bà ngoại và mẹ được lên Sài Gòn ung thi với các bạn một năm. Ông hai và Dung sẵn sàng chấp nhận. Lụa thấy vậy, xin phép được nghỉ học Vì hoàn cảnh gia đình khó lòng nuôi nổi sáng ở Sài Gòn và Quang với Lụa ở Bến Tre Dung tuyệt đối không đồng ý Chị luôn muốn các con của chị đứa nào cũng phải học hành tới nơi tới chốn Để sau này có công an việc làm ổn định Không lệ thuộc vào lao động chân tay như chị bây giờ Lụa nói nó chán việc học lắm rồi Nếu như ngoại và mẹ không cho nó nghỉ Thì đến lớp 12 nó cũng thi rớt tốt nghiệp cấp 3 vậy thôi dùng nói, chết cũng không sao, ít ra cũng đã học xong lớp 12, sau này làm công nhân cũng đỡ hơn làm ruộng làm giường. Những tưởng sáng yên ổn học luyện thi, ai ngờ nó bị xã gọi đi nghĩa vụ quân sự. Bấy giờ nghe bốn tiếng, nghĩa vụ quân sự giống như một bản án tử hình. Cháu nội có bà năm hẹn, cháu ngoại ông ba khấu, và nhiều đứa trong xã cùng xã kế bên đi nghĩa vụ ở chiến trường Campuchia, Chỉ trong vòng hai tháng là có tin báo tử về. Dung bàn hoàng khi thấy quyết định của xã gửi về nhà. Chị bàn với ông hai tịch. Con không để cho sáng đi nghỉ vụ đâu cha. Con sẽ cho nó đi trốn. Ông hai hiểu tâm tình người mẹ của con gái. Nhưng không thể đồng ý với đề nghị của Dung. Trốn suốt đời được hay sao con? Nó không đi rồi thằng Quang sau này cũng sẽ đi. Người ta đã dùng hai chữ nghĩa dụ thì mình chỉ có nghĩa dụ làm theo thôi. Nhưng đưa con vào chỗ chết, ai làm mẹ mà chịu cho được cha? Đâu phải ai đi cũng chết đâu con. Nó cũng học xong 12 rồi, chữ nghĩa cũng nhiều hơn người ta một chút, chắc cũng được nằm trong cái ban bể gì đó, không có ra chiến trường. Tư cách của cha bây giờ sao có thể để con cháu của mình trốn nghĩa vụ của thanh niên được con? Dùng rơm rớm nước mắt, nhìn cha thống thiết, dạ sao thì ra cha cứ cứ mắc lấp tai ngơ đi trách nhiệm con chịu con thấy mấy người để cho con họ trốn nghĩa vụ bị xả mời lên mời xuống hoài không có người ngoan cố còn bị giam lại nữa gia đình sẽ bị liệt vào danh sách đen cứ để cho nó đi đi con nó phước lớn mạng lớn đi hai năm rồi về chừng nữa thì đại học có còn được cộng thêm điểm ưu tiên cha ơi con lại cha chuyện này cha để cho con quyết định đi Cha có giận, có đánh bắn thì con cũng chịu, nhưng nhất quyết không cho con của con đi vào chỗ chết đâu. Rồi thằng Quang bay tính sao? Thằng Sáng không có đi, tới thằng Quang cũng phải đi. Thằng Quang con sẽ kêu nó thi vào trường nào nó dễ đậu là sinh viên sẽ được miễn nghĩa vụ mà cha. Không lẽ thằng Sáng cứ trốn chui trốn nhũi hoài không được về địa phương nữa hàng sao? Biết đâu thời cuộc sẽ khác. Bên Campuchia không còn chiến tranh nữa, mình đi nghĩa vụ ở khía xứ mình thì không có cảnh chết chóc xảy ra, biết đâu hai năm nữa có gì thay đổi thì thằng Sáng cũng sẽ danh chính ngôn thuận trở về. Lập trường của cha là như vậy, nhưng là con của con, tùy con quyết định, mọi chuyện không có đơn giản như con nghĩ đâu nghe. Hay là con qua hỏi ý kiến ông bà nội nói nghe cha, ông hai trừng mắt nhìn Dung, hỏi làm cái gì? Bao nhiêu năm nay, họ có phụ bay nuôi được tụi nó không? Một cách cũng không, bộ bay còn liên lạc với thằng khốn đó hả? Dạ không có, nhưng dẫu sao cũng là máu mũ của họ mà cha. Không có máu mũ gì hết, đó. họ biết nghỉ thì đã không có khoáng trắng bảy đứa con cho bay rồi. Đến nay đã 4 năm mà bay và thằng chó đó vẫn chưa có ly dị được, làm cha rất là bực mình. À. Tại tòa kêu ký đơn thì thằng Úc tan bệnh, con phải đưa đi bệnh viện nên vắng mặt hôm đó mấy lần sau tới ảnh nhưng ly thân rồi thì trước sau cũng ly hôn mà cha ơi chứ lại lâu nay con và ba sắp nhỏ không có gặp nhau ba sắp nhỏ ảnh ảnh ảnh nghe bài kêu cái kiểu đó mà nói dứt khoát với nó rồi hả dứt khoát được cái mấy là giờ còn trẻ lo no xong mấy đứa nhỏ vài năm nữa coi chỗ nào đàng hoàng đi bức nữa để sau này có người mà bầu bạn tuyệt đối đừng có dướng vô cái thằng đó con cũng có tuổi rồi lo cho tụi nó xong cũng già chát à Con không có nghĩ gì nữa đâu cha Miễn sao con của con được đâu ra đó Cưới gã đàng hoàng là con mừng lắm rồi Làm cha mẹ thì chỉ muốn có vậy thôi Cho nên bây giờ chắc con cũng hiểu được tâm tình của cha lúc đó Vì sao cấm cản con với thằng Quý Con hiểu rồi cha Có con rồi thì mới biết thương cha thương mẹ Ông bà ta dạy đâu có sai đâu cha Còn chuyện của thằng Sáng Suy nghĩ lại đi con Không để cho nó trốn được đâu Ở xã này chưa có ai trốn nghĩa vụ thành công hết á Dung im lặng Chị không cãi lại cha của mình Nhưng chuyện để cho Sáng đi nghĩa vụ Ở chiến trường Campuchia Là không thể nào Chị sao hỏi lại Sáng xem ý kiến của nó ra sao Nó đã 18 tuổi rồi Có quyền quyết định cuộc đời của mình Sáng được gọi về Nghe ông ngoại và mẹ tư vấn chuyện đi nghĩa vụ Nó lặng im không tỏ thái độ gì nhưng buổi chiều hôm đó sáng đi gặp cha nó quý hớt ha hớt khải khi thấy sáng anh ta vội vã kéo nó vào quán nước chưa kịp ngồi xuống đã khất tiếng cha nghe nói con trúng nghĩa vụ kỳ này phải hùng máy hỗn trại canh má con đi chợ đi hỏi mà chờ hoài không có gặp không có thể nào thấy nhà được bây giờ bên đó tính sao con má thì không có muốn cho con đi nhưng ngoại lại bắt đi Ông nói nếu con trốn thì không có về địa phương được Má sẽ bị chính quyền làm khó khăn Mà sau này thằng Quang cũng phải đi Quý dùng tay giận dữ Ông thì biết cái gì chứ Có phải con ổng đâu mà ổng nóng ruột Đi là chết Ông mất đứa cháu này vẫn còn đứa cháu khác Ba mẹ mất con là không có được Về nói với má con Chuẩn bị tiền bạc cho con lánh mặt một thời gian đi Sau đó trở về chịu trách nhiệm Chứ không có về được địa phương làm sao Nói với má con đó Chuyện này không có nên để ông ngoại con biết Đi đâu làm gì cứ để cha lo. Cha không có thể để cho con có cha liều mạng đâu. Nhưng ý của con ra sao thì nói cha nghe coi. Con, con không có muốn đi đâu. Vậy là được rồi. Vậy về nói với má con nghe. Hay là hẹn với má con ở dùm cha đi. Tối mai gặp ở đâu đó cho cha nói chuyện một chút. Mai con sẽ đi với má. Tốt. Dùng gặp quý ở ngoài bờ đắp của ruộng hàng xóm. Là nơi vắng vẻ, buổi tối không có người lại qua Sáng cùng đi với chị Vừa gặp mặt quý liền trồm tay nắm lấy giai dung nói trước Không có để cho con đi nghỉ vụ nghe em Trốn ngày sao? Trốn Biết trốn ở đâu? Chuyện đó anh lo Sau khi ổn định xong nó sẽ liên lạc với em Cha tôi biết là anh không có yên đâu đó Cha em sợ cũng phải Nhưng đó là con của mình Mình phải thương chứ Bây giờ em cứ lô tiền cho nó ăn ở thời gian đầu Anh sẽ đưa nó đi trốn Chà là hay chính quyền có làm khó khăn gì á, anh sẽ chịu trách nhiệm, không có liên quan tới em đâu. Nghe cha mẹ bàn tính, sáng chen vô. Hay là cha má cứ để cho con đi đi, con sẽ ráng sinh vào cái chỗ bếp ăn, làm quả đầu quân khỏi ra chiến trường. Còn nếu có ra, con cũng sẽ cố gắng giữ mình. Chứ nếu con mà trốn đi thì người ta sẽ làm khó khăn má, mà sau này thằng Quang cũng phải đi. Không lẽ con tham sống sợ chết mà để cho em con đi hàng sao? chỉ bằng con đi bây giờ lỡ như rủi ro không có về nữa thì qua cũng sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự nó sẽ lo cho mấy đứa em còn nếu như con an toàn trở về á thì tương lai sẽ tươi sáng như ông ngoại nói vậy đó thì đại học cũng được cộng thêm mấy điểm ưu tiên chứ bây giờ trốn á thì con cũng đâu có luyện thi được không lẽ mấy năm trời cứ để cho má nuôi mà ngồi ăn không hành sao quý gạt sáng qua một bên thôi đừng có tính toán cái gì nữa cha quyết định rồi Bây giờ cha không có tiền nên phải trông nhờ vào má của con. Nhưng sau này khi con ổn định cho ở rồi, cha sẽ dành dụng để lo thêm không để cho con túng thiếu đâu. Tất nhiên con phải đi học một cái nghề gì đó hộ thân, chứ không có ăn không ngồi rồi đâu. Ý của em sao? Có thể lo cho nó được không? Còn nếu không anh cũng sẽ dẫn nó đi, cha con đi làm thuê làm mướn tự sống. Dung làm thinh, trong lòng chị đã quyết định rồi. Chị không tin tưởng quý, nhưng chị tin anh ta thương và lo cho con thật lòng. Bản thân chị không thể tìm cho con một chỗ tá túc Nhưng anh ta thì làm được Thì thôi cứ phó thác cho quý Nếu như cha cô có trách cũng sẽ trách anh ta Nhưng anh ta có sợ cha cô đâu Dẫu sao cũng là con Là máu thịt của quý mà Không lẽ anh ta nhìn thấy con đi vào chỗ chết Mà làm ngơ hay sao Ngày mai là thanh niên trong đợt trúng tuyển Nghĩa dụ phải tập hợp trước quỹ ban xã Thì tối hôm đó Dung tri hô lên là sáng Đã cuốn quần áo đi đâu mất rồi Ông Hai Tịch nghi ngờ Dung đã giàn cảnh cho sáng bỏ trốn. Dung thì bán sống bán chết là chỉ không hề biết sáng đã đi đâu, đi với ai và tại sao lại đi. Ông Hai Tịch nhờ người đến nhà tìm quý thì nghe nói hai hôm nay anh ta không có ở nhà. Trong lòng có ông bán tính bán nghi, có thể hắn vô can ở trong cái chuyện này vì giống dĩ hắn không có màn tới con cái, mà cũng có thể hắn đã dắt thằng nhỏ bỏ trốn chống lại lệnh triệu tập của chính quyền kiểu này rồi ăn làm sao nói làm sao với mọi người đây ông hai lo sốt gió rồi nhìn vẻ thấp thỏm của Dung ông đón không có ra bên trong chị nghĩ cái gì nếu Dung biết tung tích của sáng chắc không có thái độ như vậy rồi ông tự cho rằng có thể sáng cũng đã lớn rồi nó cũng biết sợ chết nên âm thầm lén gia đình bỏ đi vì nó biết lập trường của ông là bắt buộc phải đi Từng là một người thực thi công lý của chính quyền thổ trước. Ông hai không muốn ai nói mình vô kỷ luật. Con cháu ông tuyệt đối phải chấp hành nghiêm túc mọi chánh sách của nhà nước đưa ra. Cũng như ông, vụ tập đoàn làm cho ông trắng tay, nhưng sau khi chia đất rồi, ông cũng bỏ qua không thèm đấu tranh nữa. Từ 100 công đất còn lại 7 công đất 8. Nói sao không đau lòng, nhưng ông vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt. Bây giờ... Để đứa cháu ngoại đi nghỉ vụ mà nguy hiểm cận kề, trong lòng của ông quả thật không nở. Nhưng là người dân lương thiện, bổn phận phải chấp hành nghiêm túc kỹ cương phép nước. Suy đi tính lại, sáng là con của Dung và Quý, tùy nó quyết định thế nào, ông cũng không nên xen vào. Kẻo sau này có gì bất trắc, chúng sẽ đổ thừa cho ông, thì mặt mũi nào ông còn nhìn được con cháu nữa chứ. Vậy là vì cái việc sáng bỏ trốn không có chịu đi nghỉ vụ, Dung bị mời tới ủy ban rất nhiều lần Không phải một mình Dung Trong 9 đứa trẻ độ tuổi trúng tuyển Có hết 5 hộ bỏ trốn Nên ngày nào các bà mẹ Cũng gặp nhau để ngồi nghe cán bộ xã vận động kêu gọi con em trở về Cho đến ngày tiễn các cháu lên đường Những bà mẹ này mới thở ra Tất nhiên tên gia đình họ Đã bị chuyện này bôi đen Rồi tập đoàn bị giải thể Đất ai trả gì người nấy Những tay giàu có đất điền cò bay thẳng cánh, mở tiệc ăn mừng. Gia đình dung và chuyện của sáng bị xem như thành phần chống đối, nên thay vì trả lại 100 công, nhà cô chỉ có được 50 công thôi. 50 công còn lại chia cho những hộ quá nghèo không có đất canh tác. Ông hai tịch thấy đất khi có khi không, nên quyết định bán mắt bán rẻ 30 công, giữ lại 20 công đủ để lúa ăn quanh năm. Dung có tiền nên chu cấp cho sáng nhiều hơn Chị nghe quý nói Nó đang theo học về điện gia dụng Ở một lớp học tư nhân Dung cũng yên lòng Gia cảnh cũng bắt đầu khởi sắc Các con của Dung cũng được ăn học đàng hoàng Bây giờ trường nguyện đã có cấp 3 Lụa không phải lên bến tre học nữa Lụa lớp 10 thì xin lớp 8 Trà lớp 6, nhạn lớp 4 Úc Tăng coi vậy mà cũng vào lớp 1 rồi. Lẽ ra nó phải học lớp 2 mới đúng tuổi của nó. Bốn đứa con gái của Dung đứa nào cũng đẹp. Nước da trắng bóc nõn nà, nhìn vào là biết con nhà khá giả. Dung tự hào các con của mình. Lúc này, chị thỉnh thoảng cũng gặp Quý để nhận thư của sáng. Giữa hai người cũng bớt căng thẳng vì có chung mối quan tâm. Lần nào đi gặp Quý, Dung cũng dắt theo một hai đứa con rồi căn dặn con về đừng có nói lại với ngoại. Tuổi nhỏ cũng biết ông ngoại không có ưa cha nó, nên đứa nào cũng im thinh thích. Mấy lần sau này gặp quý, Dung chật nhận ra một điều, là quý ngoài dễ đẹp trai thì không có ưu điểm gì. Anh ta có thói quen khi nói chuyện hay múa tay, đôi khi làm cho người đối diện mắt chóng mặt. Quý tự hào về mình, vì cái điều gì Dung cũng không có hiểu nổi. Trong khi anh ta không có nghề ngỗng gì ra hồn Chuyên sống bằng cờ bạc đá gà Vậy mà cũng trụ được từ trước đến nay Cha chị lại sợ chị bị anh ta dụ dỗ rồi siêu lòng Nhưng Dung biết rõ mình Người mà chị đã từ bỏ Thì sẽ không bao giờ quay trở lại Giữa chị và quý Bây giờ chỉ còn mối quan hệ vì các con mà thôi Mặc dù không có ưa anh ta nữa Nhưng con vẫn là con của anh Nói sao thì nói chị cũng không thể cắt đứt quan hệ này được. rồi một hôm sáng gửi thư cho Dung xin một số tiền tương đương ba lượng vàng. nó nói muốn mở một tiệm sửa điện gia dụng nên cần vốn mua vật liệu. Dung muốn đi gặp nó xem thử tình hình nhưng không có cớ để xin phép cha đi. đành liều mạng đưa tiền cho Quý. chuyện nghĩa vụ cũng tạm thời lắng xuống. mấy đứa trẻ trong đợt dưới sáng có đứa đã trở về làm giấy cam kết. Sẽ đi trong đợt sau và sống bình yên ở địa phương. Dùng cũng muốn sáng về tiếp tục luyện thi để thi vào đại học hoặc là về quê mở tiệm. Chị chưa kịp nói với quý thì nghe tin sáng bị bắt về tội dựt biên ở Kiên Giang. Hiện công an đang làm hồ sơ và sẽ về quê sáng để xác minh. tình như xét đánh, Dùng lập tức đi tìm quý để chất dấn. Anh ta cũng đã hay tin và ngơ ngát trước cái tin này. Quý thề là không có hề hay biết gì về quyết định của sáng. Chuyện gì chứ đường dây dược biên là anh ta mù tịch vì chưa từng nghĩ đến bao giờ. Có thể sáng ở Sài Gòn còn quen biết rồi bị người ta dụ dỗ chăng. Dùng buồn bã, nhưng cũng không có cớ để đổ cho quý. Vậy là sáng phải vào tù hết một năm. Ông hai tịch rất giận. Ông cứ một mực cho rằng quý suối biểu để sáng xin tiền Dung mở tiệm rồi lấy tiền đó mà đi. Quý có ý độ khi muốn đưa con ra nước ngoài bằng con đường bất hợp pháp. Dung không giải thích với cha, vì chỉ không muốn ông biết mình có qua lại với Quý. Cô nói với ông, đành rằng sáng sai, nhưng cũng an ủi là sau khi ra tù, nó sẽ danh chánh ngôn thuận mà về lại quê nhà. Giờ đây, thằng Quang không đổ vào đại học, Nhưng được vào nguyện vọng 2 là trường cao đẳng sư phạm Bến Tre. Vậy là nó không phải đi nghĩa vụ nữa. Dung rất mừng. Thật ra chị chỉ muốn con của mình có việc làm, nhất là nghề dạy học mà theo chị rất cao quý. Anh hai của chị cũng là giáo viên được người ta kính trọng và cha chị luôn tự hào về anh. Dung cũng không có mong con của mình là kỹ sư bác sĩ chi hết, miễn có việc làm và ở gần chị là được. Rồi chị cũng phải lo dựng vợ gã chồng cho tụi nó. Nghĩ tới ngày mình có cháu nội, cháu ngoại, Dung thấy phấn khởi lắm. Cha má chị sẽ rất vui vì tứ đại đồng đường. Quang học năm thứ hai cao đẳng sư phạm, thì lụa thi tốt nghiệp cấp 3, sinh lên lớp 10. Cứ hai năm là nhà Dung có một đứa thi đại học. Nhưng khi đầu cấp 3 xong, lụa không chịu thi đại học Mà nghĩ ở nhà phụ mẹ lo cho các em, dù ông ngoại và mẹ động viên cách mấy, nó cũng không nghe lời. Lụa nói nếu có thi thì cũng sẽ rớt thôi, hai anh của nó học giỏi như vậy mà chưa ai đậu đại học, nó chỉ ở cái dạng trung bình thì hy vọng vào cái gì. Thật ra trái tim của Lụa hai năm nay đã xuất hiện hình bóng của một người con trai, đó là Thẩm, anh trai của Thấu, bạn của Lụa. Thấu là người cùng làng và học chung với Lụa. Cô ấy đẹp không có thua kém Lụa nên lọt vào mắt của Quang. Quang để ý Thấu từ lâu nên mỗi khi đi học ở Bến Tre về là theo Lụa rù rì kêu hẹn hò dùm để nó gặp Thấu. Chuyện này chỉ có hai anh em nó biết mà thôi. Vì Thấu còn nhỏ, lỡ tới tai người lớn thì mệt. Do hay tới lui nhà của Thấu nên Lụa Quang biết Thẩm. Thẩm học xong lớp 10 thì nghỉ. Bởi là con trai trưởng Cha mất sớm, nhà nghèo Mà anh em lại đông Thẩm chưa từng nói chuyện tình yêu với Lụa Nhưng nó biết chắc anh có cảm tình với mình Chính vì vậy Lụa không muốn thi vào đại học hay cao đẳng Vì nó sợ khoảng cách của hai người càng xa hơn Ông ngoại nó sẽ không bao giờ cho nó làm vợ người Vừa nghèo vừa ít học như Thẩm Sau khi nghỉ học Lụa quyết định bày tỏ tình cảm của mình với Thẩm Nếu như anh chưa yêu cô, cô sẽ chờ đợi ngày đó. Nhưng thật trớ triêu, Lụa chưa mới nghỉ học thì đã có người tới dạm hỏi và gia đình người đó lại một thời là bạn thân trí cốt với ông ngoại. Vậy là ông ngoại gật đầu hứa ngay không cần phải hỏi qua ý kiến của cô. Mới có 18 tuổi, Lụa đã biết khóc vì tình yêu. Cô than thở với mẹ. Tất nhiên, Lụa không nói chuyện cô phải lòng thẩm. Chỉ là cô còn quá nhỏ mà phải lập gia đình với người không quen biết thì không có cam tâm. Dùng hiểu con gái, hứa sẽ can thiệp. Nhưng rồi ông ngoại quả quý quá cho nên chị tìm Quý để bàn bạc. Quý nghe xong khoát tay nói. Thôi vậy cũng ổn mà. Gia đình người ta giàu có vì đó không có lo cái ăn cái mặt, khỏe thấy bà còn muốn gì nữa. Hồi đó lấy tôi dĩa nghèo sạc máu đó, bà có được cái gì gì đâu suốt ngày quần quật cái đầu tắt mặt tối không thấy mặt trời nó còn trẻ chưa có yêu đương ai vậy là được rồi đừng có bàn ra tán vào chi cho cha ổng bực mình nghe chưa không phải chị nghe lời anh ta nhưng chị cảm thấy quý cũng có lý giả lại nhà của thẩm khá giả mà lại ít người thẩm có một bà chị quá chồng có đứa con về ở gần với cha mẹ và một đứa em trai khi cưới lụa về chắc sẽ được ở riêng không phải làm dâu con ai Dài nhất là chị tin tưởng cha mình, nhìn người không có sai nên động viên Lụa chấp nhận. Lụa nhìn mẹ thất vọng, cô thấy bóng tối bắt đầu phủ xuống cuộc đời của mình. Nhưng khi gặp thẳm lần đầu tiên, Lụa choáng hết cả người. Anh bị hai ngón tay áp út và ngón út do nhà có che đường cán và ép mướn cho khách. Trong lúc dẫn hành máy cán, anh bị che nút mất gần nửa bàn tay phải. Lụa không chê anh. Nhưng cảm thấy hụt hẳn Sau đám hỏi ba ngày lụa mang tất cả nữ trang nhà trai cho Trong ngày lễ hỏi Gồm đôi bông, chiếc kiền vàng, bộ dòng Cùng với trang sức mẹ cho Đeo bên người bỏ nhà đi mất Ông hay tịch bàn hoàng Khi biết chuyện Ông chỉ kịp hét lên bốn chữ Điếm nhục gia phong Rồi ngất đi Khi ông hai tỉnh lại, Dung nghĩ rằng cha chị sẽ giận dữ, la mắng. Nhưng ông tuyệt không nói nửa lời từ lúc sáng tới chiều tối. Má chị cứ sáng xuất theo chồng an ủi dỗ về. Ông nằm trên bộ gián gỗ muôn đen, thỉnh thoảng chắc lưỡi một cái thiệt lớn, làm cho Dung sợ đến hết hồn. Mấy đứa cháu ngoại cũng im thinh thích, không dám cục cửa, vì biết chị mình đã chọc vào sự tôn nghiêm của ông ngoại. Tối lại, Ông hai gọi bà hai và Dung đến. Giọng nói buồn não nuột. Cha chỉ muốn tìm cho nó một chỗ đàng hoàng sau này nương tựa tấm thân. Anh chị Tống, ông bà nội thằng Thẩm là người đức cao trọng giọng. Vợ chồng thằng Tùng, cha má nó cũng là dân trí thú mần ăn. Thằng Thẩm học không có bao nhiêu. Nhưng là đứa hay làm. Một mình quán xuyến nguyên cái lò đường. Nghe đâu chuẩn bị ra thêm một cái lò kết đường cát nữa. xứ mình là sứ mía. Nó chọn nghề này thật là hợp thời Người như vậy mà chê bai là chê bai làm sao chứ Nếu có chuyện gì khó nói Sao không chịu nói ra Để bỏ nhà đi như vậy Rồi xã hội cho rằng nó đi theo trai Mặt mũi nào ông bà cha mẹ nhìn ai nữa Cho ăn học đàng hoàng Mà suy nghĩ nông cạn như vậy Uổng công biết bao nhiêu Mới có đứa con gái đầu tiên Mà đã làm mất mặt gia đình rồi Sau này con có bay ai dám động tới nữa Có phải nó làm hỏng tương lai Của các em nó không Nghĩ mà giận gì đâu đó Làm dâu trong gia đình đó thì không thể nghèo được Nhưng bây giờ Ăn làm sao nói làm sao với anh chị Tông đây Tội nghiệp cho thằng Thẩm nữa Trả của thì phải trả rồi Nhưng trả thì im được sao Đúng là nó làm khổ gia đình mà dùng cúi đầu trước những lời trách mắng của cha Bảy đứa con Hai đứa đã làm cho chị phải mất mặt với xóm làng Sao cái chuyện gì xảy ra cho chị cũng khắc nghiệt hơn mọi người vậy Con trai lớn vào tù, con gái lớn bỏ nhà trốn đi Hết thằng anh trốn rồi tới con em Chuyện gì sao lùa không nói được với mẹ Mà phải thân gái dậm trường Cha chị sau đó cứ trì chiếc Con trai con gái lớn như vậy làm sao mà làm gương cho đám em sau này được chứ Ông nói mãi cái câu điếm nhục gia phong Mỗi lần ông nói như có kim châm muối xác vào tâm can của Dung Chị cảm thấy mình bất lực trong cái việc dạy dỗ con cái Xin hiểu và thương mẹ lắm, nhưng nó chỉ biết quanh quẩn bên mẹ, đỡ đần việc nặng nhọc cho bà chứ không biết an ủi ra sao. Xin đẹp lộng lẫy, mỗi lần nhìn thấy Sinh, ông ngoại thường hay lắc đầu, đôi mắt như muốn nói, đẹp quá làm cái gì, chỉ khổ thêm thôi. Xin vốn dị ít lời. Nó không bao giờ nói gì mình, càng không bộc lộ quan điểm trước đám đông. Nguyện vọng của sinh là muốn làm cô giáo Nó sẽ cùng với anh ba nó dạy gần nhà Để phụ mẹ lo cho các em còn lại Vậy thôi Thấy mẹ và cha không có hạnh phúc Chị Tư lụa lại chê chồng Xin nói với ngoại và mẹ Là nó sẽ không có chồng để ở hoài với má Ông ngoại không được ép gã con cho ai hết Nếu không con sẽ bỏ đi như chị Tư thôi Ông ngoại biểm môi Thôi Tập sở anh chị em nhà bay lắm rồi đó Từ nay không thèm ý kiến ý cọ gì nữa Quang ra trường Thì sinh cũng giàu được cao đẳng sư phạm Thằng sáng ra tù Trở về nhà quỳ dưới chân Nhận lỗi với ông bà ngoại và mẹ Ông hai giận lắm Nhưng cũng thương Thì thôi Mọi chuyện thì cũng qua rồi Có đánh có chửi thì cũng không cứu giãn được tình thế Thằng Sáng nó đã chịu hình phạt và quay về làm lại cuộc đời. Một năm tù coi như là bài học cho nó sau này phải cẩn trọng hơn. Chỉ là không biết lụa bây giờ ở đâu. Từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi quyện nhà, mà bây giờ lưu lạc nơi nào không ai biết tung tích, thật là đáng lo. Nghĩ lại cái gan của nó thiệt là quá lớn, nó mà trở về dứt khoát ông sẽ trừng phạt nó đích đáng. Sáng mở một cái tiệm bán và sửa điện gia dụng tại nhà. Quyện này vừa mới có điện nên rất ít nhà xài. Khi sáng về thì mấy hộ dân mới bắt đầu xin gắn đồng hồ điện. Nhờ vậy sáng có việc làm không kịp. Sáu trà ngoài giờ đi học về phụ bán với sáng. Trong bốn đứa con gái, trà là đứa to con và mạnh mẽ hơn hết. Trà không đẹp lộng lẫy trực trở, Như hai chị của nó Và không có vẻ não nùng Như con nhỏ em bảy nhạn Nhưng nó có duyên ngầm Mặt mày tươi tắn Vui vẻ sợi lưỡi Và được ông bà ngoại thương nhất nhà Vì nó nhanh nhẹn Cười nói ồn ào suốt ngày Bà con tới nhà Trà chào hỏi và tiếp chuyện Để người ta không có bị quê Nguyện vọng của nó cũng giống như anh chị Muốn làm giáo viên Quang thì dạy gần nhà Sinh là sinh viên năm thứ nhất, trà học 11, nhạn lớp 9, thằng nhóc Úc Tông qua cái đốt bệnh hoạn bây giờ khỏe mạnh, không có điều trị cái gì hết, cũng lẹt đẹt tới lớp 6, mà cũng lạ. Nó học giỏi cực kỳ, lại năng nổ, phá phách, cứ đeo theo ông ngoại khi thấy ông bày ra, làm cái gì là nó xà vô phá. Ông hai tịch, cưng, nên cũng để cho nó tha hồ, mà phá phách. Dùng hài lòng với đám con của mình Nhưng trong lòng cứ nhớ về lụa Không biết hiện giờ nó ở đâu sống ra sao Nếu như nó quay về Thì chị sẽ tha thứ hết lỗi lầm của nó Bây giờ Chị không còn sợ tai tiếng dị nghị cái gì nữa Chỉ cần sự bình yên của con gái thôi Cha má của chị cũng đã già rồi Muốn can thiệp vào đời sống riêng tư của tuổi nhỏ Cũng không phải dễ như xưa Tốt nhất Là chuyện gì cũng nên giấu biệt Đừng cho ông bà biết là êm xui Dung chưa bao giờ Chất vấn sáng về chuyện dược biên Một hôm chị có hai mẹ con Chị vui miệng hỏi Sáng à Sao con biết đường dây dược biên mà đi Để bị bác vậy Ủa vậy cha không có nói với má hả Chị nghi ngờ Nhưng không muốn bức dây Động rừng mà muốn nghe chính sáng Nói ra sự thật nên trả lời tránh đi Làm sao gặp được mà nói Lúc đó ông ngoại cấm cản dữ lắm Bộ cha con móc nói cho con hả Đúng vậy Cha nói chủ tàu quen với cha Chỉ cần đóng hai cây vàng là lên tàu Đảm bảo đưa tới Mỹ an toàn Hai cây à Dạ lúc đầu cha nói ba cây Nên kêu con viết thư xin ba cây Vậy cha con cho người ta bao nhiêu vàng Cha đưa hai cây Nói má chỉ có nhiêu đó Khốn nạn Má đưa cho ổng ba cây đó Ông nói con cần ba cây mới đủ mở tiệm. Vậy là cha lấy hết một cây rồi. <cười> cha làm mà cũng ăn cò của con nữa. Ngoài mặt Dung không nói gì, nhưng trong bụng giận Dung. Đúng là anh ta quá đổi hèn kém, lợi dụng chuyện của con dược biên để nút trọng của chị một lượng vàng trồng. Vậy mà còn ông ống thầy thốt là không có biết chuyện. Người như vậy sao tin tưởng mà cho các con tới lui với ông ta? Theo lời của trà, Chị biết ông ta hay xin tiền của sáng Nhà cũng hay tới trường để uống cà phê với quan. Hai đứa nó Giống dĩ là những đứa hiền ngoan Cứ tiếp xúc thường xuyên với kẻ đầy giả tâm như quý Không biết ngày nào sẽ bị lây nhiễm cái tính khí đó Vì dẫu sao Trong người của chúng Cũng vẫn đang chảy cái dòng máu của anh ta mà Nghĩ vậy Nhưng chị cũng không có tiện dạy mặt anh ta Bây giờ Sáng đã biết chuyện rồi chắc nó cũng sẽ cảnh giác. Hồi xưa chị hứa sẽ không cấm cản Quý tới lui với con nên bây giờ phải giữ lời. Ngẫm ra bên nội nó cũng còn có mấy cô chú biết chuyện, khi gặp chị cũng gọi chị hai và ngoài má Quý ra hình như họ không có quan hệ chi với Lý, mặc dù Quý vẫn ở cùng với bà ta. Hai đứa con của Quý và Lý thân thiết với bên nội hơn những đứa con của chị. Bà Tư dạng nội của chúng nó Thì tham lam hung dữ bẩm sinh Nhưng ông Tư lại là người biết điều Ngặt một cái sợ vợ có tiếng Nên bị người ta á quyền Không phải là chủ của một gia đình Như những người đàn ông khác Dung dù ở cũng không có xa lắm Nhưng ít khi nào chậm mặt cha má chồng bên ngoài Mà nếu như tình cờ nhìn thấy Chị cũng né đi nơi khác tránh phải chào hỏi Nếu không vì mấy đứa con Chị tuyệt nhiên không muốn dính liếu đến cái gia đình đó dù chỉ là xã giao. Lựa đi rồi. Quang và Thấu ít có dịp gặp nhau. Nhưng Quang cứ luôn tranh thủ tìm Thấu khi có dịp. Thấu biết tình cảm của Quang dành cho mình. Nhưng mà cảm giàu nghèo làm cho cô e dè khi tiếp xúc với anh. Thấu sau khi đầu tốt nghiệp rất muốn lên Sài Gòn kiếm việc. Nhưng bá cô không cho vì sợ con gái xa nhà sẽ sinh ra đủ đúng. Thấu bèn đi thu mua rau củ quả đem ra chợ bán lại. Thấu đẹp, tháo giác và vui vẻ, nên cô nhanh chóng ổn định được mối làm ăn. Thẩm hợp tác với em gái. Thấu mua đồ ăn xong nhờ Thẩm đi chở về. Sáng đưa đồ ra chợ cho Thẩm bán, rồi về nhà lo chuyện nhà. Hai anh em là trụ cục chính của gia đình. Sau Thấu vẫn còn hai đứa em ruột, một trai, một gái. Thấu thường lui tới nhà Quang để mua đồ hàng bông mà má Quang trồng. Không có xinh, Thấu chơi giấy trà. Ông bà Hai Tịch trước có cảm tình với Thấu, khen cô giỏi giang tháo giác, biết lo cho gia đình. Ông bà không biết chuyện Quang thích Thấu, nên cố ý gắn ghép sáng cho cô bởi vì ông nhìn thấy đôi mắt của sáng mỗi lần gặp Thấu ở nhà mình. Trà học xong lớp 12, thì sinh sắp ra trường. Khi có một mình ông ngoại với sinh, cô xà lại gần cười cười, ỏng ản nói với ông. Ngoại à, ngoại tiếc anh thẩm lắm phải không? Tiếc thì được cái gì? Khi chị Thư bỏ đi, ngoại qua nói phải quấy với bên ảnh, ảnh có thái độ gì không ngoại? Không có, chắc nó cũng ngại lắm. Ai đợi đi nói vợ. Bỏ mâm trầu xong con vợ nó trốn mất biệt ai mà không nhục con. Con có hỏi thăm rồi. Gia đình ảnh cái gì cũng tốt. Bản thân ảnh giỏi giang, biết lo. Chị em cũng hòa thuận. Nhưng chị hai quá chồng cất nhà trên đất cha má của ảnh với bộ khó khăn. Nghe nói chị áo quyền luôn hai bác và không có sợ ông bà nội ảnh đâu. Người ta đồn thôi. Chứ anh chị Tống là người dễ bị áo quyền lắm hả? Nó quá chồng mà không muốn ở lại bên chồng, nên ảnh chỉ mới cho miếng đất về sống, chứ sao mà áo quyền ai cho được. Tại chị em nó thương nhau, kính trọng chị hai nó, nên người ngoài nhìn vô tưởng con hai nó lạm quyền, chứ sao qua được cái thằng thẩm được con. Thì con chỉ nghe nói vậy thôi mà. Ủa mà sao con tìm hiểu gia đình đó anh chị nữa vậy? Bây giờ con lụa nó có dệ, ngậm ngọc lại xin người ta cưới cũng đừng có hồng. còn đâu có nói chị Thư về đâu, chứ còn muốn nói cái gì. Tại năm rồi đó con còn nhỏ nên không có biết chuyện Chỉ cảm thấy tội nghiệp và bức xúc cho ảnh Nên mới hỏi thăm mấy người ở gần đó Năm ngoái còn nhỏ, năm nay lớn rồi hả? <cười> Nếu như con lớn con sẽ thay chị Tư mà ưng ảnh đó Nói tầm bậy tầm bạ Duyên ai nói nhận Nó cưới con lụa chứ có cưới con đâu Ảnh có biết mặt mũi chị Tư rằng sao đâu Cưới ai cũng vậy miễn là cháu có ông ngoại thôi Đừng có nói điên lên đó nghe Bây nói nhiều quá, riết nó bậy luôn à. Con lũ nó chê người ta, không lẽ bây giờ bay chịu nó? Quan trọng nhân cách của con người đó chứ không phải quan trọng ngoại hình đâu ngoại à. Con cũng không có được đẹp như mấy chị em, nhưng con đâu có mặc cảm. Ngoại thấy con vẫn vui vẻ, là quan yêu đời không? Lớn lên con cũng sẽ yêu ai đó, nhưng con hứa với ngoại là sẽ không vì tình yêu mà từ bỏ gia đình. Không có vì tình yêu mà hy sinh bất cứ thứ gì đâu. Nếu ngoại và má con không có đồng ý tình duyên đó thì con sẽ bỏ cái một à. Trời ơi thiệt không, đừng có nói nịnh ông ngoại đó nghe. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy mà ngoại. Ông hai sa đầu trò. Bởi vậy tại sao ông thương con nhất, nhà này chỉ có con là hợp tánh ông ngoại à, sau này con chọn ai ông cũng tin tưởng hết đó. Thì khá ngoại, nếu được chọn con sẽ chọn anh anh anh thẩm đó. Khùng hả mày? Sao khùng hả ngoại? Một miệng nào mà ông tới nói chuyện đó hai lần chứ Nếu ngoại cho phép Tự con sẽ tìm cách cho ảnh thương con Và cậy người đến nhà hỏi cưới con thôi Nhưng không phải là bây giờ Phải đợi con học siêu phạm xong Ra trường có nghề nghiệp hẳn hồi rồi Mới tính cái chuyện có chồng có con đỡ ngoại. Ông hiểu không có nổi con luôn đó Chuyện đó để thuận theo tự nhiên đi Đừng có coi như là sự thật Rồi buộc phải theo đó Ở trên đời còn thiếu gì thanh niên tốt Thời còn dài Con có suy nghĩ thoáng quá như vậy á, ngoại vừa mừng vừa lo đó nghe, miệng mồm bay bóp chát, nghĩ cái gì nói cái nấy cũng không phải là chuyện tốt đâu nghe con. Là con chỉ tâm sự với ngoại thôi, má con con cũng không có dám nói nữa mà. Thôi, lo học lấy cái bằng sư phạm đi rồi hạ hồi phân giải, nếu tới chừng đó con chưa có ý trung nhân, thì ngoại sẽ tìm cho con một nhà đàng hoàng mà nương tựa có không cần nương tựa đâu ngoại à, vợ chồng phải ngang cơ với nhau, không ai được ức íp ai hết á, xã hội bây giờ văn minh rồi, chồng chúa vợ tôi như cha má của con á, bây giờ đã không còn nữa, gặp người chồng như cha của con á, con sẽ không có sống với họ mười mấy năm, giờ có bảy mặt con đâu, thời của ông á cũng đã qua rồi, bây giờ nhìn bọn trẻ có con á, mà ông chóng mặt luôn à, không biết mấy đứa cháu nội con cậu hai, và mấy cháu ngoại con dị ba bây giờ á, sống ràng sao nữa Quan điểm chắc cũng tiến bộ như tàu bay rồi đó đà. Ngoại đừng có bận tâm chi cho nó nhọc. Ngoại đừng có bận tâm chi cho nó nhọc thân. Cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống đi. Để nghỉ hè, con sẽ đưa ông bà ngoại lên thăm cậu hai, ở chơi chừng tháng. Sau đó đưa ngoại lên nhà dì ba. Ngoại muốn đi du lịch chỗ nào, con đưa ngoại đi chỗ đó. Sức khỏe đâu mà đi nữa bay. Có mà, ngoại còn khỏe lắm. Ngoại phải chờ ẩm bồng con của con nữa chứ. Mồ tổ bay à. Ông bà làm mọi cả đời này rồi đó, sợ rồi. Sợ cũng không có tránh khỏi đâu ngoại ơi. Ủa mà, nghỉ hè này bây còn thi đại học nữa chứ. Con thi đại học sư phạm, bà vợ có sẵn ở trong đầu rồi ngoại, ngoại đừng có lo. Thi xong, ông bà cháu mình nó làm một cuộc du lịch dài hạn hết ngoại? Bây giờ ngoại để dành tiền là vừa rồi đó, bao con ăn dọc đường là được. Mộ tổ trà bây, tối ngày cứ tính chuyện ăn uống à. Có thực mới giật được đạo chứ ngoại. Dẫn thằng Út tăng theo nữa nghe, đi lâu ở ngoài nhớ nó à. Nữa, cực cho con nữa, vậy là phải chăm sóc người già trẻ em luôn rồi, thôi cũng đành hy sinh chứ biết làm sao giờ. Ông Hai cười sòa chỉ duy nhất một mình trà là nói chuyện với ông thoải mái thôi, chuyện gì nó cũng có thể nói ra, trong bảy đứa con của Dung, đứa nào ông cũng thương, nhưng chỉ có trà và Tăng là vượt trội hơn cả. Trà đậu vào trường đại học sư phạm ngay trong lần thi đầu tiên. Vậy là cô phải lên Sài Gòn học 4 năm đại học. Trà là đứa đầu tiên đậu đại học của cái xã này và cũng là người con gái đầu tiên lên thành phố học ở trong cái xóm làng. Ông bà Hai Tịch và Dung hãnh diện biết bao nhiêu. Nhất là ông Hai. Trong lòng có ông lúc nào cũng nghĩ Trà là đứa có tiền đồ. Nó có thể nói với ông bất cứ cái chuyện gì và quan niệm là người nhà không bao giờ hại nhau ông thích quan điểm này của trà nên tin tưởng nó đặc biệt. Sau khi thi đại học, trong thời gian chờ kết quả, trà cùng với ông bà ngoại và út tăng đi thành phố thăm cậu mợ hai của cô. Gần một tháng ở nhà cậu hai, trà thấy nếp sống của các anh chị con cậu rất xô bồ xô bụng. Ngoài giờ đi làm ở công ty, thời gian còn lại nếu không đi chơi với bạn bè bên ngoài thì họ rút vào trong phòng riêng. Ngoài những lời chào hỏi xã giao. Ít khi họ quan tâm tới ông bà nội Và đứa em cô cậu ruột của mình Cậu hai nói Nếu như trà đầu đại học Thì cứ lên ở nhà cậu Nhưng trà nhanh chóng nhận ra Mợ hai là người đàn bà sống rất hình thức Đối với cha má chồng cũng vậy Mợ không có thật lòng thương Miệng lúc nào cũng tươi cười ngọt ngào Nhưng thỉnh thoảng Trà thấy mợ câu có nhìn ông bà ngoại Và gắt gỗng chửi chó mắng mèo Với con của mình Mợ không làm gì ra tiền Lương của cậu hai hồi trước năm 1975 đủ nuôi sống cả nhà Còn bây giờ thì không có đủ đâu giàu đâu Cũng may là những đứa con của cậu mợ đã lớn Đã có việc làm vì phụ tiền ăn hàng tháng Nên cậu mợ cũng không đến nỗi eo hẹp Trả biết khi cậu mợ lên thành phố sống Ông bà ngoại đã mua căn nhà này coi như chia gia tài cho cậu Mà cậu hai cũng có hiếu với ông bà lắm Ông bà ngoại giàu có không có cần sự trợ giúp của cậu nên chỉ cần tấm lòng của cậu thôi. Mà tấm lòng của cậu thì lúc nào cũng hướng về cha mẹ của mình. Bốn đứa con của cậu hai giáo, gồm hai trai hai gái, mỗi năm chỉ về quê thăm ông bà nội một lần vào dịp Tết và ở dài ngày thôi. Ai cũng có cái nét sang chảnh của dân trí thức Sài Gòn, khó gần gũi với các em của con của hai cô mình ngoài trà ra. Những người con của dì ba và anh chị, Trà cũng lịch sự với họ, chứ không có ồn ào thâm tình như bạn dì với nhau. Lúc Trà lên ở chơi, long bình, giao, chỉ xã giao với cô rồi thôi, còn Phụng thì khác. Phụng bằng tuổi với Quang, chơi với Trà và hướng dẫn cô cách dùng mỹ phẩm. Chọn lựa thời trang hộp với khuôn mặt làn da dáng người. Bốn đứa con của ông hai giáo chưa có ai lập gia đình, Ông hai tịch hỏi thì chúng nói rằng thời buổi bây giờ có chồng có vợ sớm để làm cái gì, chỉ thêm dướng bận mà thôi. Ông hai không hiểu nổi lớp trẻ bây giờ nghĩ cái gì, đành lắc đầu, cũng không muốn can thiệp làm chi dù đó là những đứa cháu nội, nhất là Long, cháu nội đích tôn của ông, nhưng sao mà xa cách chứ không có gần gũi, lắng nghe ông như đám cháu ngoại sống gần. Cũng có lúc ông cảm thấy ân hận, khi để chúng nó sống cách biệt với ông bà quá. Suy nghĩ tân tiến quá, đánh mất bản sắc thuần lương, giống có của nông dân, nơi đồng ruộng như gốc gác mà cha mẹ của chúng được sinh ra và lớn lên. Khi trà khăn gói đi Sài Gòn học, thì nhạn lên lớp 11, Úc Tăng lớp 8, sáng đưa tiền cho sinh đi chợ làm bữa cơm tiễn trà, anh nói với cô, nhà mình có em làm nở mặt nở mày rồi đó nghe, nhạn ráng lên nữa đi, vô y khoa thì ngoại và má có thể đi ra đường nhìn mặt trời rồi đó, nhạn trì môi, em học hành như vậy cao đẳng không biết có vô nổi hôn nữa ở đó mà y khoa vừa không nổi đại học á thì vô trung cấp lên bến tre học ra trường rồi từ từ học lên bác sĩ, chừng đó tay nghề cứng cáp Tao hồ mà hốt bạc, Sao? đang thức mà cũng nằm mơ về anh hai, ta nói cứ cố gắng hết cỡ rồi trời cũng sẽ thun có phủ lòng đâu. Anh ba với chị Năm mày làm giáo viên rồi Bây giờ tới chị Sáu mày làm nghề giáo nữa Ông ngoại cũng hài lòng lắm rồi đó Bây giờ chỉ còn nhạn với út Tăng nữa thôi tuổi bay thích ngành nào Thì cứ vô ngành đó mà học Ngành mình thích thì mới làm việc hăng say được chứ Úc Tăng cười tí tớn Đúng, đúng đó Em chừng nữa thi vô đại học y khoa Thi năm nay xong không có đậu Sang năm thi tiếp Thi hoài thi hoài tới chừng đậu thì thôi 30 tuổi đậu đây học cũng được mà Ghê ngàng, quyết tam sắc đá ngàn Chứ làm sao, em phải làm bác sĩ để coi cái hồi đó em mắc cái chứng bệnh gì mà trị tốn quá trời tiền luôn không hết. Chừng không trị nữa tự nhiên mạnh trân à, làm sao? Dạy chúc chú em mày sớm đạt thành tâm nguyện ngàn Cảm ơn anh hai ngàng, em phải làm bác sĩ để sau này chăm sóc gia đình chứ. Để ông bà ngoại và má sống ngoài trăm tuổi luôn. Ông hai nhìn thằng út mát lòng mát dạ. Nhìn đám con, dung chạnh lòng, nhớ đến lụa. Thân gái dậm trường, bốn năm rồi không biết nó sống ra sao. Một thân một mình xứ lạ quê người mà từ thổi nhỏ đến lúc chưa từng rời khỏi vòng tay của mẹ. Sống ở đâu con ơi, rồi chỉ có chút tiền mọn như vậy liệu có trụ nổi hay không? Hay là bị người ta dụ dỗ đem thân dùi xuống bùn nhơ rồi, làm sao mà dám quay trở về nguồn cội nữa chứ? Nghĩ tới đâu chị đau lòng tới đó Dung gian giái sao Có ai cho mình biết tin của lụa ở đâu Bằng mọi giá chị cũng sẽ đem nó về Tha thứ hết lỗi lầm Để cho nó làm lại cuộc đời Vì không ai ở không mà chê cười ai hoài được Vậy là gia đình của Dung đã tạm thời ổn định Thằng Sáng có cửa hàng riêng Trà đi học trên Sài Gòn Nên nhạc ra phụ với anh Quan và sinh mỗi người đi dạy một trường, nhạn học 11 và tăng lớp 8. Ban ngày tỏ ra mỗi người mỗi việc, chỉ có ông bà hai và Dung ở nhà. Nhưng bữa cơm chiều bao giờ cũng ồn ào náo nhiệt với đủ mặt thành viên trong nhà. Lại nói về chuyện của lụa Khi tấm vàng đám hỏi của thẩm và nữ trang mà mẹ cho để bỏ trốn, Lụa đã lường trước đi như vậy là mình sẽ không có đường trở về Nhưng cô đã nhất quyết nếu không thành đạt sẽ không về để bị ông bà cha mẹ trách mắng Lụa phải chứng minh cho gia đình cô thấy là con gái cũng phải có ước mơ và quyết định cho cuộc đời của mình Không ai có thể bó buộc áp đặt cuộc sống của ai cả Cô không yêu thẩm, nhìn thấy anh là trong lòng cận lên bao nỗi bất bình mà chính ông ngoại và mẹ gây ra Lụa không phải là đứa con gái bất nghỉ bất ngãn như ông ngoại nói Nhưng cô có quyền quyết định số phận của mình Mỗi người đều có một số phận Đừng có đổ thừa cô là chị lớn làm sai Rồi ảnh hưởng tới các em Dược anh hai sáng của cô trốn nghĩa vụ rồi dược biên Lụa chưa bao giờ bọc bạch quan điểm Dù ông ngoại điên tiếc và má đau lòng Cô tôn trọng quyết định của mỗi người Và cũng mong mọi người tôn trọng quyết định của mình Lụa biết mình liều lĩnh khi khăn gói bỏ đi. Bởi khi bước chân ra khỏi nhà, cô cũng xác định được tương lai của mình sẽ rất mịt mờ, chưa biết ra sao. Sài Gòn đối với cô xa lạ, chưa một lần đặt chân đến. Những gì cô biết về Sài Gòn chỉ là trong sách dở. Vì gấp gáp dội dàng, Lụa không kịp làm một bộ hồ sơ xin việc, nên muốn đi làm công nhân cũng không có lý lịch cho đàng hoàng. Lụa nhớ có lần nghe bạn bè kể lại ở quận 8, Có một cửa hàng bán vật liệu xây dựng rất lớn, đang tuyển năm sáu người phụ bán. Cửa hàng đó tên Thuận Phát, nằm ở đường gì đó thì cô không có nhớ ra nổi. Nhưng có sao đâu, lụa ra hỏi xích lô và nhờ đưa tới đó. Cô nghe bạn bè nói lên thành phố với bản mặt ngây ngô thì hạn chế đi xe ôm, xe honda vì không biết gặp người tốt hay kẻ xấu, coi chừng họ chở đi mất biệt là nguy. Lụa dễ dàng tìm được cửa hàng Thuận Phát. Cô chóng ngợp bởi sự hoành tráng của nó. Cửa hàng rất rộng, có nhiều căn không có tách biệt. Mỗi căn bày biện đủ thứ hàng nội thất, từ chật liệu trong nhà bếp, nhà vệ sinh cho đến phòng ngủ, phòng khách, đều là hàng chất lượng cao. Người ra kẻ giàu nườm nượp, lụa chưa nhận ra ai là người mua kẻ bán. Trước cửa tiệm còn treo cái bảng tuyển người. Cần hai nữ bán hàng trình độ lớp 12. Lụa mừng lắm. Lúc nãy khi đi xe đến gần đây, cô có nhìn thấy một dãy nhà trọ. Lụa bèn quay lại nơi đó để mướn phòng. Ít nhất cô cũng phải có chỗ ở ổn định, tắm gội sạch sẽ để bắt đầu sinh diệt. Lụa tìm được căn phòng trọ cách cửa hàng thuận phát 10 phút đi bộ. Sau khi tắm gội thay đồ khác xong, cô tìm chỗ ăn uống rồi đến cửa hàng sinh diệt bằng chứng minh nhân dân của mình. Chủ cửa hàng là một người đàn bà trạt tuổi với má của cô, dù có lẽ là bà không có đẹp bằng má cô trước đây, nhưng rất sang trọng. Nhìn thấy lụa sáng sủa xinh đẹp, bà hài lòng ngay. Sau một hồi trao đổi, bà đồng ý nhận cô vào làm. Nhiệm vụ là bán hàng, lương tháng làm lụa hài lòng và cô vui mừng vì vận may đến với mình ngay khi vừa mới đặt chân lên chúng phồn hoa đô hội. Hôm sau, lụa tới nhận việc. Bà chủ giao cho cô danh sách các món hàng, rồi cho người hướng dẫn cô cách gọi tên và giá từng món hàng một. Bà để cô làm quen với cung cách buôn bán hai ngày mới bắt đầu nhập cuộc. Cửa hàng có bốn nhân viên nữ và ba nhân viên nam. Nữ phụ trách bán, còn nam thì giao hàng ra xe. Số lượng lớn có xe tải đem đến tận nơi. Lụa biết Thuận phát còn có cửa hàng cát đá xây dựng ở cặp bến sông, tiện cho xe tải và ghe tàu đến nhận. Sau này, cô biết thêm, Thuận phát không chỉ có hai cửa hàng, mà là một chuỗi rải rác khắp các quận và nhất là ngoại ô. văn phòng trung tâm nằm ở Bình Chánh. Lụa làm quen với mấy cô bán hàng, tìm hiểu về gia đình bà chủ. Cô biết ông làm việc ở thành quỷ, chỉ có bà và hai đứa con gái và một con trai trông coi cái chuỗi cửa hàng khắp nơi. Bà Thuận Phát có bốn người con, nhưng con trai cả bị bệnh tâm thần bẩm sinh, sống trong căn nhà lớn ở bến Trương Dương, có người coi sóc. mọi chuyện kinh doanh đều do ba người còn lại. Hai cô con gái lớn tính tình kiêu kỳ, còn cậu con trai thì từ lúc vào đây lụa chưa từng gặp qua. Sáu tháng ở Sài Gòn, Lụa chỉ quanh quẩn trong khu vực Từ nhà trọ tới cửa hàng Ăn cơm ở chỗ làm xong Về nhà một lát rồi ngủ Cô chưa từng đi chơi Mặc dù các bạn đồng nghiệp chủ trê Ba người đàn ông làm chung Đều có gia đình Nên đối xử với cô như em gái Lụa không e về gì với họ Chính vì không đi đâu Nên lụa không có tiêu xài đến tiền lương Mà có bao nhiêu cô giữ hết Lụa muốn khi trở về quê Trong tay cô phải có một số vốn kha khá, khá. Nguyện với lòng sẽ giữ thân trinh bạch Để ông bà cha mẹ có cái nhìn khác về mình Lụa biết Cô bỏ đi như vậy Mẹ cô sẽ đau lòng lắm Sẽ phải chịu tiếng đời dị nghị Và ông ngoại sẽ trì chiết mẹ Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua Lụa không thể chấp nhận người chồng Mà cô không có chút cảm tình Cô cũng không thích cảnh Làm dâu nhìn sắc mặt của mẹ chồng Chỉ chồng mà sống Người như thẩm có thể bảo vệ cô tránh khỏi những điều đó hay sao? Lụa sợ những buổi chiều tà, nhà chồng cách nhà mình không qua xa, mà đường về thì xa thăm thẳm. Lùa sợ sinh ra một bầy con như mẹ, rồi chán chê chồng, mà cô thì không có đủ bản lãnh để lèo lái cuộc đời của mình và đàn con như mẹ được. Cô cũng không có hậu phương vững chắc của ông bà ngoại để đưa lũ con quay về tá túc. Cho nên, lùa chấp nhận làm đứa con, đứa cháu bất hiếu anh em của cô đông mất một mình cô cũng không phải là tổn thất gì sau này cô có tiền lập tức trở về báo hiếu ông bà cha mẹ giúp đỡ các em lụa tâm nguyện trong lòng như vậy sống trên đời cứ ràng buộc mình vào những cái điều nhỏ nhặt như quan điểm của ông ngoại thì xã hội sao phát triển được chứ nhưng nói sao thì nói lụa nhớ nhà nhớ má và các em Nhớ nhất là thằng Út Tăng, nhớ đôi mắt của nó tròn xoe, thích thú khi nghe kể chuyện vui. Tăng hay xà vào lòng của Lụa để được cô ôm nó. Tăng có nét đẹp quý mị của đứa con gái, nó học giỏi, ngoan ngoãn và là kỳ vọng của ông ngoại. Lụa biết ông bà ngoại thương chị em của cô hơn là con của cậu hai và dì ba, có thể do ngoại thương má cô, giờ cũng có thể do anh chị em của cô ở cạnh ngoại. Lụa không có tình cảm với cha do thành kiến, nhưng cô cũng không có ghét bỏ ông. Nếu có điều kiện, sau khi lo cho má và cuộc sống nhàn hạ, cô cũng sẽ lo cho cha. Nhưng cha bao giờ cũng phải xếp hàng sau má. Lụa nghĩ, nếu như cô không quá tất bật với công việc, chắc là cô sẽ buồn lắm, sẽ nhớ nhà, nhớ các em vô cùng. Nhớ anh hai, nhớ anh ba, con xinh nó ít nói, con trà thì ồn ào, con nhàn nó xinh đẹp, Thằng Tăng dễ thương Tụi nó nghĩ sao về chỉ tư táo bạo của nó chứ Ông chủ thuận phát Đi công tác nước ngoài đầu cả tháng Nên dẫn bà chủ theo Vậy là cửa hàng này Bà giao lại cho một trong ba đứa con Coi sóc trong thời gian bà vắng nhà Mấy người làm công Nghe nói đến hai cô chủ Là muốn phát sốt rét Ngay đầu hai cô này tính tình kinh kiệu rẻ trúng người làm Khi có bực bội chuyện riêng là sẵn sàng la hét dù tội vạ. Giàu ở từ trong trứng giàu ra, nên hai cô đâu có hiểu nổi tâm trạng của người làm công ăn lương. Lụa bỗng thấy chạnh lòng. Gia đình cô tuy có lúc thăng lúc giáng nhưng cơ bản vẫn là gia đình khá giả, có tiếng tâm ở làng, chứ không có phải bình thường. Cô đến đây làm thuê làm mướn là do dạng bất đắc dĩ mà thôi. Nếu như bị họ ức hiếp, Cô cũng sẽ không có nhịn nhục mà bỏ đi ngay tức khắc. Còn cậu chủ nghe nói là con vàng con bạc của họ. Chỉ có hai anh em mà người anh lớn thì bị tâm thần nên bao nhiêu kỳ vọng đều tập trung vào người em. Cậu ta được cha mẹ đầu tư rất nhiều để sau này tiếp quản sự nghiệp. nhưng lụa lại nghe nói cậu bị hai bà chị lấn áp nên cũng không có thiết tha gì đến việc tranh giành bông chen. Cậu chỉ làm việc trong văn phòng ít khi ra ngoài giao tiếp. Tuy vậy, những hoạt động và tiềm năng của chuỗi cửa hàng thì cậu nắm trong tay. Gia đình đó, hai giang, ba Sơn, tư cẩm và năm tú. Người con gái có tên Sơn rất chi là con trai, nên tính tình như vậy là phải rồi. Cậu năm tú là cậu Úc, người sẽ thừa kế gia nghiệp nhà thuận phát, chỉ xuất hiện ở cửa hàng chính ngoài Bình Chánh. Ít khi lộ diện ở những nơi khác, nên phần đông các công nhân ít ai biết mặt cậu. Lần này, cô ba Sơn, cô Tư Cẩm, Nam Tú cũng không có đến. Họ cử tay quản lý của cửa hàng chính đến phụ trách sổ sách trong thời gian bà chủ vắng nhà. Tay quản lý này đến cửa hàng bằng lối đi riêng, sau đó lên thẳng trên lầu. Cho nên anh ta đến cả tuần rồi mà chưa ai hân hạnh được diễn kiến. Ngoại trừ quản lý của cửa hàng số 8 là nơi lụa đang làm công. Quản lý ăn ở sinh hoạt luôn ở trên lầu, không muốn theo dõi hay dòng ngó cửa hàng như bọn lụa nghĩ. Sự có mặt của anh ta cũng không ảnh hưởng gì đến mọi người. Tiệm vẫn buôn bán nhộn nhịp, kẻ ra người giàu như con thoi, nên cũng không ai hơi đâu mà quan tâm anh ta. Nhưng đến một ngày anh ta xuống, đứng lặng lẽ quan sát cung cách buôn bán của mọi người. Do khách hàng quá đông, nên bảy công nhân không ai để ý đến anh. Quản lý có dáng vẻ của một thư sinh, thích hợp với người làm việc văn phòng. Ánh mắt anh ta nhìn mọi người bàng quang như trước mặt không có ai, không ai để ý đến anh ta cả. Đứng một hồi, rồi quay trở lên lầu, mà bảy công nhân cũng không phát hiện ra được. Lửa lúc đầu Không quan tâm gì đến người mới đang theo dõi các cô, nhưng một tuần sau cũng không thấy anh ta xuống để trao đổi với mọi người, nên lấy làm lạ. Bốn cô bắt đầu thắc mắc. Trong bốn công nhân nữ, có chị Hòa, người tận Cà Mau, người 30 tuổi, ly dị chồng, con gái thì gửi mẹ ruột nuôi. Chị Hòa, nước da ngâm, miệng lúc nào cũng cười, là người ở cửa hàng lâu nhất và được bà chủ tin tưởng. Có Hoài, người quê Long Khánh, em trai ruột đang học đại học ở Sài Gòn. Hai chị em mướn phòng ở chung cách đó 15 phút chạy xe Honda. Có Mỹ, người Sài Gòn vừa tốt nghiệp trung cấp kế toán nhưng vẫn phụ trách bán hàng không được giữ sổ sách. Trong bốn cô thì Mỹ nhỏ tuổi hơn hết thảy. Mỹ có dễ quan tâm đến quản lý nhiều hơn các cô Dẫu chưa có lần nhìn thấy anh, nhưng Mỹ hy vọng sẽ chinh phục được anh ta. Trước đó, cô Đinh Ninh là cậu chủ sẽ đến. Mỹ hy vọng sự trẻ trung và học thức của mình. Ít ra thì cũng nhiều hơn các cô ở đây. Sẽ được cậu Tú quan tâm, nhưng không sao cả. Dẫu gì thì hẳn như cô cũng khó lọt vào mắt dân thượng lưu như Tú, nhưng với quản lý thì được. Và dù cho lụa có đẹp chim sa cá lặn, Nhưng cô ấy có vẻ như không quan tâm tới đàn ông con trai, nên Mỹ cho rằng mình không có đối thủ. Còn nhà quê như hoài thì nhầm nhò cái gì? Bỗng một hôm, quản lý xuống và gọi mời người tới họp. Lúc này mới có dịp nhìn rõ anh ta. Anh ta có gương mặt phúc hậu và ánh mắt thật là lạ. Buồn thật là buồn, đùa chạnh lòng. Không lẽ anh ta có tâm sự gì chăng? Quản lý không giới thiệu mình, không nói tên. Anh đưa mắt nhìn qua mọi người một lượt, rồi dừng lại ở lụa, điềm đạm. Cô tên gì? Dạ, lụa. Quê ở đâu? Bến Tre. Học tới đâu rồi? Tốt nghiệp cấp 3. Có chuyên môn gì không? Không có. À, xong cấp 3 rồi nghỉ. Tính toán sổ sách có được không? Có Mỹ đó. Mỹ tốt nghiệp trung cấp kế toán đó. Tôi hỏi cô. Cô. Chưa tính bao giờ Nếu có hướng dẫn chắc chắn được chứ Lụa im lặng Cô biết rõ anh ta không phải đề bạc mình Vì thấy cô có khả năng Chẳng qua là do vẻ ngoài của cô dễ nhìn Không khéo anh ta lại có ý đồ không tốt nữa chứ Nhưng anh cũng là người làm công ăn lương như cô Thì quyền hạn gì mà đề bạc cô phụ trách sổ sách Không lẽ anh ta là cậu chủ hay sao Trong truyện, trong phim truyền hình cũng hay nói về các cậu chủ trá hình làm thợ để theo dõi công nhân cuối cùng nảy sinh mối tình rồi bị gia đình cấm cản đầy ra đó lụa phì cười chỉ là phim truyện thôi mà không lẽ lại ứng vào cô hay sao nếu anh ta đơn thuần là quản lý cho dù là quản lý cả một chuỗi cửa hàng của tập đoàn thuận phát cũng chưa chắc có quyền hạn muốn đưa ai lên thì lên phải cảnh giác cao độ thôi chứ dễ dàng chấp nhận lỡ như khi bà chủ về nếu không hài lòng lại lôi xuống thì nhục nhã biết giường nào và lụa hoàn toàn không thể ngờ rằng chính bởi quyết định này của người quản lý lại đưa cuộc đời của cô giàu bi kịch với biết bao nhiêu nỗi buồn vui và biết bao trăm cây ngàn đắng Công nhận, tiệm thuần phát gặp thời, khách hàng tới lui nồm nượp, Lụa không lúc nào ngơi tay và ngớt miệng giới thiệu. Tất bật với công việc, tối về phòng trọ, cô chỉ kịp tắm giặt rồi lăn quay ra ngủ, nên cũng không có thời gian để nhớ nhà. Chuyện hôm rồi họp với quản lý cô cũng cho qua luôn, và cũng không nghe anh ta nhắc lại nữa. Lụa cũng mừng, vì như vậy cô không khó xử với Mỹ, mặc dù chỉ qua nói với cô, giệp may không tới hai lần đâu, nếu như em nắm được sổ sách, sau này có thể được điều tới cửa hàng lớn hơn. Cuối cùng là giàu luôn công ty mẹ ở Bình Chánh, là cuộc đời linh hương đó, lương lậu sẽ cao chót giót, miếng cơm manh áo không là vấn đề gì nữa. Có mơ chị cũng không có dám mơ tới cái chuyện đó đâu. Nhưng em không có chuyên môn gì hết, đó. chưa chắc cấp trên duyệt, anh ta chỉ nói một lần rồi bỏ qua, chị không thấy sao? Tại hắn thấy em có vẻ không có quan tâm, cho nên mới lơ là... Cứ chờ hắn lên tiếng một lần nữa thì nhớ tận dụng cơ hội chớp đáy thời cơ đó nghe. Dù sao ông bà chủ cũng sẽ nể mặt mà. Cho dù hắn thấy em đẹp nên muốn kết thân cũng kệ đi. Lựa im lặng, nói không mơ tưởng tới cái chuyện đó là không đúng. Ai đi làm mà không muốn được tăng chức, tăng lương chứ. Nhưng cô nghĩ, anh nói cho qua chuyện thôi, thật ra anh có quyền hạn đó không? Muốn lăn xê một người, anh còn phải qua ải của hai cô và cậu chủ. Ý là chưa nói đến bà chủ là người biết quá rõ khả năng của Lụa. Thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi. Hy vọng làm gì để thất vọng cũng vậy thôi. Chiều hôm đó, Lụa đi làm gì sớm. Cô ghé chợ nhỏ, mua một hộp cơm đem về phòng. Đang đi lần tờn, bỗng cô nghe ai đó gọi tên mình. Lụa quay lại nhìn giáo giác nhưng không thấy ai bèn cuối đầu rõ bước tiếp tục. Cô nghĩ, ở chỗ này chắc cũng khó gặp người quen, nhưng lỡ gặp thì sao? Lũa muốn biết tin về gia đình mình lắm chứ. Xin chắc ra trường đi dạy rồi, còn trà không biết nó định thi vào trường nào. Anh hai sáng đã về chưa, và sẽ làm gì sau khi ra tù? Anh ba quang đi dạy rồi, và mối tình với Thấu đã đến đâu? Liệu ông ngoại có chấp nhận cháu dâu nghèo như Thấu không? Nếu Lụa còn ở nhà, cô sẽ đấu tranh với ông ngoại để bảo vệ cho tình yêu của họ. Nhưng thân cô bây giờ còn chưa lo xong, làm sao dám quay về nhà chứ? Không biết sau khi cô đi rồi, gia đình Thẩm có làm khó khăn gì gia đình cô hay không? Chắc là Thẩm sẽ quán hận cô lắm, nhưng biết nói sao bây giờ? Duyên phận mà, đau ai ép uổng ai được. Lụa vào tới phòng trọ, vừa mới mở cửa phòng... Thì một người con trai cũng bước vào một lượt với cô Lụa ngạc nhiên kéo tay anh ta ra Thì nhận ra là quản lý của cửa hàng Cô trợn mắt Anh làm gì mà xông vô phòng tôi dữ vậy? Tôi kêu mà cô không có nghe Nên mới theo cô tới đây đó Dạy ra hồi nãy là anh kêu hả? Phải Nhưng tôi chưa cho phép anh vào nhà Sao anh có thể tự tung tự tác vậy? Vào nhà nói chuyện một cách đàng hoàng trong sáng Mà gọi là tự tung tự tác hay sao? Phải đón người ở ngoài đường xá cô mới chịu hả? Anh nói cái kiểu gì vậy? Tôi và anh chưa từng thân thiết. Anh lấy lý do gì mà đến nhà tôi rồi ngang nhiên và phòng của tôi nữa. Tôi là con gái chứ. Vậy bây giờ tôi về là xong chứ gì, đúng không? Đúng vậy. Cô cũng không cần biết tôi đến gặp cô vì lý do gì hay sao. Có chuyện gì thì sẽ nói ở cửa hàng. Tôi và anh đâu có đủ thân để gặp riêng như vậy đâu. Kiều kỳ quá ha. Không phải kiều kỳ, nhưng tôi là con gái, gái nhà quê. Tôi không có quen tiếp xúc với người lạ. Được rồi, vậy tư dây. Hắn quay lưng trở ra, nổ máy xe chạy đi. Lụa bần thần dây lát rồi bình thường lại. Cô nghĩ mình đã làm đúng, không thể vì muốn tăng chất tăng lương mà hạ thấp nhân phẩm được. Kệ hắn, muốn nghĩ sao thì nghĩ, cũng không có cần quan tâm. Hôm sau, vào tới cửa hàng, quản lý cho người xuống gọi cô lên. Chị Hòa quýt cười trỏ vào người cô, nháy mắt ra dấu Chấp lấy cơ hội ngang mọi người nhìn lụa bằng ánh mắt nghi ngại lụa lừng sững một lúc rồi cũng theo lên quản lý ngồi ở trên bàn làm việc tấm chức vụ ấp xuống mặt bàn nên cô không biết anh ta giữ vị trí gì ở đây quản lý đưa tay mời cô ngồi đối diện rồi nói tôi tên là Minh là quản lý cửa hàng trung tâm của Thùng Phát được điều về đây trong coi nơi này trong thời gian bà chủ vắng nhà Tôi nhận ra cô là người có tiềm năng coi sóc sổ sách, cho nên sau khi bà chủ về, tôi sẽ đề bạc cô lên vị trí đó. Cô nghĩ làm sao? Nhưng tôi không có bằng cấp chuyên nghiệp gì về cái chuyên môn kế toán, làm sao mà coi sổ sách được chứ? Tất nhiên là sẽ giới thiệu cho cô đi học một khóa cấp tốc 6 tháng. Công ty sẽ tài trợ cho cô học, với điều kiện cô phải làm cam kết khi ra trường là về đây công tác. Nếu như cô vi phạm cam kết, bắt buộc phải bồi thường tổn thức gấp đôi, Đâu phải đương nhiên mà đầu tư vào chỗ không có thu hoạch được chứ. Nhưng anh cam đoan là bà chủ sẽ đồng ý chấp nhận tôi sao? Tôi sẽ làm được. Quan trọng là cô có bằng lòng hay không? Dĩ nhiên là tôi bằng lòng. Nhưng dịp may như vậy lần này đến bất ngờ nên tôi cũng có hơi nghi ngại. Cũng không phải là bất ngờ gì. Lẽ ra vị trí này cũng phải dành cho người tốt nghiệp đại học kinh tế khoa kế toán. Nhưng những người có bằng cấp cao họ sẽ không có người yêu một chỗ... Và cửa hàng cũng không có cần như vậy Nên đào tạo người cho nó chắc ăn Nếu vậy cũng đâu có cần tôi đến cửa hàng trung tâm Ở đây công tác cũng được vậy Ở đây ai cũng biết cô học hành tới đâu Người ta sẽ lễ trọng cô Cô sẽ đường đường mà công tác sao Tôi đã học qua cái khóa kế toán rồi mà Cô cũng không có sợ người ta so bì à cửa, cửa hàng không tới 10 nhân công Phải cần đến kế toán chuyên nghiệp Trong khi có bà chủ ở đây hay sao Nói chung tôi đã có kế hoạch hẳn hồi Cô không cần phải thắc mắc bàn cãi nữa. Anh sẽ gặp trở ngại khi giới thiệu tôi đó. Tôi không bao giờ làm việc gì mà không có dám nắm chắc phần thắng. Cô yên tâm đi. Nhưng phải đợi đến hơn một tháng thì bà chủ mới về. Bà mới gọi báo sau khi ông công tác xong. Hai người sẽ đi chơi một vòng châu Á. Cô cứ yên tâm ở đây đi. Và cũng khoan nói với mọi người về quyết định này. Tôi chỉ sợ họ so bì rồi cô khó mà làm việc. Xong rồi đó. Cô trở xuống dưới đi. Lụa đứng dậy, cô nhìn Minh một lần nữa, bỗng nhiên cô cảm thấy anh ta thật đáng yêu. Lụa mang tâm trạng đó đến cửa hàng mỗi ngày, thỉnh thoảng cô đưa mắt nhìn lên lầu như chờ đợi Minh xuất hiện. Lúc đầu cô từng nghĩ đó là một kiểu chinh phục gái của anh ta, nhưng qua mấy ngày thấy Minh cũng không đếm xỉa gì đến mình, nên cô tắt cái suy nghĩ đó, có thể anh ta vì lợi ích của công ty mà thôi. Cũng phải, nếu công ty đứng ra tài trợ cho ai đó đi học thì cũng sẽ có những ràng buộc với họ. Còn những người đã tốt nghiệp đại học sẽ không có cam tâm làm việc lâu dài trong một cửa hàng nhỏ, không có tầm cỡ như những cửa hàng vật liệu của thuận phát đâu. Mấy ngày không thấy Minh, buổi trưa rảnh dịp, cửa hàng cũng vắng người. Mấy công nhân, mỗi người kiếm một chỗ ngã lưng, lụa trón rán bước lại cầu thang nhìn lên, rồi từ từ cô đi từng bước lên lầu. Lụa Thế Minh đang ngồi ngửa mặt lên trần nhà Tay cầm khăn giấy chặn ngang mũi Khi anh ta rút tờ giấy ra Thì máu đã nhuộm đỏ mạnh giấy Lụa hốt quảng phản xạ tự nhiên Cô chạy đến bên anh Anh Minh, anh bị làm sao vậy? Minh khoát tay Không có sao cả Thỉnh thoảng cũng bị như vậy một lát sẽ khỏi thôi Không được, đi bệnh viện đi Bệnh viện cái gì chứ Chỉ là nóng trong mình thôi chảy máu cam là hiện tượng sớm nhất cảnh báo bệnh gan đó, anh phải đi khám và xét nghiệm thôi. Rộn chuyện à, cứ bô bô cái miệng lên đi, thôi chứ không phải là những cái thằng con bà chủ yếu ớt ẻo lạ của cô đâu. Tự nhiên lôi người ta vô à, anh lo anh đi, kêu mấy anh ở dưới đưa anh đi bệnh viện ngang, không có giỡn người được đâu. Mình gác lên, đã nói không có sao mà, đi xuống đi. Lùa tự ái, cô đùng đùng bỏ xuống lầu. Chị Hòa là người nhìn thấy cô đi lên và đi xuống. Chị ngồi dậy lại gần lụa Có chuyện gì hả em? lụa ấm ức kể cho Hòa nghe. Chị cười. Cũng có khi do nóng trong mình mà chảy máu cam thôi em à. Cậu ta là người giàu có, ác biết tự lo cho mình. Em quan tâm nhiêu đó cũng được rồi. Lúc trước chỉ có thời gian mỗi đêm chảy máu cam ướt cả gối mà cũng có bệnh gan, bệnh phổi gì đâu. Em thấy lo... Chỉ vì sợ anh ta có chuyện gì rồi Lời hứa với em thì sao Dối lòng nghe Coi mọi để ý người ta rồi đó Không phải đâu chị ơi Bất cứ ai thấy cạnh đó cũng phải phản ứng em thôi mà Ừ Vậy chị không có nói nữa đâu Chị Hòa im Nhưng miệng thì cứ cười cười Làm cho lụa thấy ngại Cô không có ý định gì với Minh cả Chỉ là muốn anh ta khỏe mạnh Chờ cho bà chủ về Để thực hiện lời hứa với cô thôi nhưng tối hôm sau thì Minh đến phòng trọ của Lụa lần này cô mở cửa đón anh với thái độ bất ngờ và vui mừng Minh chia ra cho cô xem tờ giấy xét nghiệm gan bình thường mọi thứ đều nằm trong giới hạn cho phép Lụa cười ngoan Minh cũng cười ngoan phải không không có bị bệnh gì hết vậy đi ăn với nhau đi đi ăn cái gì ờ, thích ăn cái gì cái gì cũng thích vậy còn chờ gì nữa mà không đi Thay đồ sửa soạn chút chứ Khỏi sửa soạn cũng đẹp lắm rồi Thiệt hả Dốc chết à Vậy đi liền hên Ừ Đi thì đi Mà mà đi đâu lẫn Đi cùng trời cuối đất luôn Lãng xẹt à Cả hai cùng cười Lũa lên xe ngồi sau mình Lần đầu tiên trong đời Cô mới đi chơi và ngồi trên xe của một người con trai xa lạ Nghe nói Sài Gòn đầy cảm bẫy Kẻ gian trà trộn ở mọi dạng người Nhưng cô tin mình không phải là người loại đó Không phải anh được bà chủ tin tưởng Giao quản lý cửa hàng Quản lý tiền bạc khi bà đi vắng đó sao Quý vị và các bạn Vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện